Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chi Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 8 của câu chuyện Một đời vấn vương được viết bởi tác giả Mộc Miên. Quý vị và các bạn thân mến, Một đời vấn vương chỉ còn hai tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi và ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị những tình huống ngày cấn nhất về cuộc đời của bác sĩ Kiên một đời anh hùng, anh dũng để cứu chữa tất cả các bệnh nhân cho dù là người nghèo khó anh cũng không bao giờ nề hà vất vả khó khăn nhưng mà ngày hôm nay thì sóng gió lại đến với anh và có một người đứng sau tất cả mọi chuyện, đó là ai xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và quý vị ơi sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách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 Bà như người mất hồn Không có tâm trạng hỏi han con gái Cứ hết đi ra rồi lại đi vào Bà bình thường ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài Nhưng hôm nay bà muốn cục ngã tại chỗ Bà hiểu ra rằng có những thứ Mình không thể nào lường trước được Tài họa có thể ập đến bất cứ lúc nào Bà dặn chồng và con Phải sống chậm lại Để chăm sóc cho nhau Tận hưởng cuộc sống này bằng sự biết ơn Bà cũng bảo khi nào mà hòa khỏi bệnh Thì cả nhà sẽ cùng nhau đi du lịch. Cuộc đời ông bà vất vả nhiều rồi, bây giờ là lúc nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian cho nhau. Hoa cả ngày cứ thắc mắc chuyện bố mình, nhưng khi nhìn thấy bố bình an vô sự, cộng với thái độ khác lạ của mẹ nãy giờ, thì cô nghĩ tốt nhất không nên hỏi thêm. Khi nào cần thì mẹ cô tự khắc tâm sự. Hôm nay cả nhà ba người trò chuyện gần như tới sáng, dường như họ sợ nếu như bỏ lỡ thời gian bên nhau. Khi gặp chuyện bất chắc, không còn cơ hội tâm sự, nên cứ trân trọng từng phút giây một. Bố mẹ Hòa ôn lại chuyện tình của ông bà thòa xa lắc xa lơ. Ông Việt còn hào hứng kể lại chuyện tán bà lĩnh khó khăn như thế nào. Có những chuyện ông bà chưa từng kể cho con gái nghe. Hòa ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ, cô cũng từng mơ mộng có một tình yêu đẹp đến như vậy. Sáng hôm nay Kiên đến từ sớm, mang theo cặp lồng cháo. Anh còn tận tay xúc cho Hòa ăn Hôm nay tự dưng thấy Kiên khang khác, Ánh mắt của anh có chút hồn trầm hẳn so với ngày thường Kiên không nói nhiều Mà cứ yên lặng ngồi bên cạnh Hòa Cảm thấy lạ lùng Cô hỏi chuyện Bác sĩ Kiên hôm nay có chuyện gì thế Tôi thấy anh hôm nay khác lắm À không có gì Anh đừng giấu tôi Nhìn anh là tôi biết có chuyện mà Kiên lúc này thở dài Giọng nói buồn bã Bố anh bị bệnh suy gan Giai đoạn cuối Mới đi khám về Mẹ anh hôm nay nghe tin nên tức tốc về ngay Tại ông uống rượu nhiều quá Lần này quỵ luôn Đưa đi khám mới biết bệnh Mọi khi ông cứ ỷ y khỏe mạnh Mỗi lần ốm đều nhất quyết không đi bệnh viện Chỉ bảo rằng mình ốm vặt vãnh thôi Anh từng nói rất nhiều lần Bỏ rượu bỏ thuốc đi Nhưng mà bố anh Càng ngày càng nghiện nặng Nói đến đây Kiên bỏ ngỏ, anh ấy chưa khi nào buồn giàu như vậy. hờn này hết Kiên hiểu rằng bệnh tình của ông rất nguy hiểm, thậm chí số ngày của ông sống trên đời có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hòa nhỏ nhẹ. Anh xin nghỉ phép một thời gian, về nhà thăm bác trai đi. Bác ấy chắc bây giờ đang mong ngóng các con về lắm. Anh cũng muốn về, nhưng mà ở đây... Kiện muốn nói ở đây không ai chăm sóc cho Hòa. Với lại vụ kiện của bệnh nhân kia đang là một ẩn số. Nhưng sợ Hòa suy nghĩ nên anh không tiếp tục nói thêm. Hòa vội vàng lắc đầu và nói. Anh nghe tôi, bây giờ tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng sức khỏe của bác trai. Chúng ta chỉ có duy nhất một người bố, một người mẹ. Khi họ không còn nữa thì tất cả thời gian tiền bạc cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Anh về thăm bố mẹ khi chưa quá muộn. Tôi tin bác trai sẽ khỏe lại, bởi vì bác có một người con vô cùng tốt bụng, cứu giúp biết bao nhiêu bệnh nhân. Anh chính là niềm tự hào của bác. kiên cục mặt xuống cánh tay của Hòa, cô hơi nhếu mày vì đau, nhưng cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Hòa muốn vỗ về nhẹ nhàng vào vai của Kiên để an ủi, nhưng đành bất lực do tay của cô không cử động được. Cô chỉ có thể dùng lời nói của mình để khích lệ tinh thần của Kiên. Cảm giác đau khổ nhất trên cuộc đời này chính là khi bản thân mình cứu sống được rất nhiều người nhưng lại bất lực nhìn người thân yêu nhất của mình ra đi mãi mãi. Lúc đấy chỉ muốn phát điên, đập phá tất cả rồi tự vào vào mặt của mình và hét thật lớn rằng bản thân của mình thật là quá vô dụng. Hòa đã từng trải qua, cô biết rõ cảm giác tồi tệ đó, nó như thế nào. Lần đầu tiên nhìn Kiên suy sụp, mắt thâm quần mà khiến cho cô cảm thấy xót xa. Quá khứ của Kiên cũng chẳng hạnh phúc hào nhoáng gì, có những nỗi đau mà chỉ bản thân anh mới hiểu được. Kiên luôn giấu kín trong lòng, không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Anh hiểu rằng có nói ra cũng chẳng thể nào thay đổi được. Lúc này liền bước vào, cô ta vẫn còn dáng vẻ cao ngạo thường thấy và cố tình nói to. "Bác sĩ Kiên, hôm nay tới sớm thế?" Sáng nay anh có ca mổ cho cháu gái của phó giám đốc bệnh viện. Anh nhớ làm cẩn thận vào nhé. Chuẩn bị tâm lý cho tốt. Ca phẫu thuật rất phức tạp. Các bác sĩ khác đều không muốn dây dưa vào. Nên họ đùn đầy cho anh đấy. Em muốn giúp anh. Nhưng mà chỉ có thể bất lực thôi. Nếu như ngày trước có bác sĩ Hòa, chắc là không đến mức căng thẳng như thế này. Hòa ghét nhất cái thái độ. Lúc nào cũng già vờ, già vịt như vậy. Nếu như ngày thường, Hòa sẽ khách sáo hơn. Nhưng bây giờ... Cô không như vậy nữa. Cô cứ hoạch tuẹt. Gớm. Nghe bảo cô sắp lên phó khoa. Thế chả nhé, cô lại không tự tin với trình độ của mình sao? Tôi là một bác sĩ quèn. Làm sao mà dám ảo tưởng như vậy chứ? Bác sĩ Hòa, cô lại quá lời rồi. Nếu như cô thấy không được như tôi nói thật, thì tốt nhất cô nên để vị trí phó khoa cho người có tài, có đức đàm nhiệm. Ngay cả bản thân cô, cô còn không thấy mình xứng đáng. Thử hỏi ai phục chứ? Lúc đó lại xuất hiện tin đồn vì cô là con gái cưng của trường khoa nên mới chiếm trễ, ngồi được trên vị trí này. E rằng lúc đó không hay ho cho lắm. Tôi muốn tốt cho cô nên mới vui mồm nhắc nhở vậy thôi. Thực ra những chuyện chúng ta đang làm trời biết, đất biết chỉ lừa được thiên hạ mà thôi. Liền nghe xong giận tím mặt nhưng cô ta biết nếu như bây giờ nổi đóa lại rơi vào bẫy của hòa nên cố gắng nín nhịn. Dù sao bây giờ Hòa cũng không khác gì một người tàn tật, tương lai của cô cũng bù mịt, không thể nào định hình rõ ràng. Hòa không phải là đối thủ đáng gờm giống như xưa. Cô ấy càng khiêu khích, thì Liên lại càng phải bình tâm. Cô ta bật cười nói tiếp. Hình như bác sĩ Hòa cứ ở yên một chỗ, nên đầu óc của cô lại sinh ra hoang tưởng nhỉ. Tốt nhất đi cô nên nhờ người, khiêng đi dạo cho thoải mái tâm hồn. Tôi thấy thương hại cho cô quá. Lần này Kiên lại cắt ngang lời nói của Liên. Cô ấy ngồi một chỗ nhưng trình độ cũng hơn đầy người. Đừng có nhận xét phiến diện, ngông cuồng như thế. Tốt nhất cô nên về phòng chuẩn bị để mổ cho bệnh nhân đi. Đừng có lãng phí thời gian vào những việc ngoài lề. Cô ấy có thể ung dung ngồi hưởng thụ để giết thời gian mà chả có ai để ý. Nhưng cô là một bác sĩ. Nhiệm vụ của cô là đi cứu người liên bị kiên, nói như vậy, xấu như bị tạt nước vào mặt, nhưng mà cô ta vẫn cứng miệng nói tiếp. Từ lâu, trong khoa, dầm gian tin đồn anh yêu đơn phương bác sĩ Hòa, nhưng lại không được đền đáp. Tôi vẫn nghĩ họ đoán vừa, nhưng hôm nay xem ra tôi được chiêm ngưỡng rồi. Tôi thấy thật là đáng thương cho anh, coi như anh thất bại thảm hại. Cô ta à, chỉ có lợi dụng anh thôi. Cùng lúc giờ trò với cả anh và cả tin hoàng kia Tất nhiên cô ta dễ nghiêng về người nhiều tiền Anh chẳng có gì mà đấu lại Kết cục anh lại thất tình Công việc không đâu vào đâu Anh cam tâm sao? Đúng vậy, tôi cam tâm Tiền không cần suy nghĩ mà trả lời luôn Như một quán tính càng khiến cho liền nóng máu Cô ta hôm nay quyết tâm cho tanh bành mọi thứ Nên được nước lấn tới luôn Người ta bảo rằng là thấy không có kết quả, mà đâm đầu vào là ngu. Là ngu đấy, anh hiểu chứ? Vì một con đàn bà một đời chồng, cái loại lúc nào cũng giả vờ tử tế. Nó lừa cho, mà anh lại coi nó như bó vật. Một mặt nó hẹn hò yêu đương với Lão Hoàng, mặt khác lại không ngừng lợi dụng anh. Bố mẹ anh chắc gì anh lo lắng, chăm sóc được như nó. Họ chắc là thất vọng lắm khi sinh ra được một đứa con như anh. cô im ngay đi. Ai nói với cô là anh ấy ngu chứ? Ai nói với cô, tôi lợi dụng anh ấy. Thì chả nhẽ hai người yêu nhau chăm sóc cho nhau là ngu à? Vậy thì cô nên qua khoa thần kinh mà khám thử xem đầu óc của cô có vấn đề hay không? À mà quên, thảo nào cô chưa có người yêu là đúng rồi. Ai mà muốn yêu cô chứ? Vậy thì theo cô, chắc là những người yêu nhau phải chửi nhau như mồ bò cả ngày, lúc nào cũng mỗi người ôm một chiếc điện thoại à? Khi ốm đau bệnh tật, cũng không cần hỏi han hay sao? Cô đang sống ở hành tinh nào thì tốt nhất, cô lượn về đó dùm tôi đi. Cái thế giới này không thể nào chứa chấp được một loại người có ốc bò như cô. Điền nghe xong bàng hoàng sừng sốt, không thể ngờ Hòa lại nói như vậy. Cô tàn lắp bắp. Cô nói như vậy ý, ý cô là? Hai người đang hẹn hò với nhau ấy à? Thế chả nhẽ chúng tôi yêu nhau, thì phải báo cáo với cô à? Tốt nhất sau này khi chúng tôi kết hôn, cô nhớ đến nhá. Có thể không đem phong bì, nhưng cứ đến tham dự cho chúng tôi được vui. Ngày đó không xa lắm đâu, vậy nên cô chuẩn bị tâm lý đi là vừa. Nhớ, đừng có sốc quá, cứ bình tĩnh thôi. Liên uất nghẹn tới tận cổ, cô ta bực bội bỏ đi luôn. Hòa lúc này hừ lạnh và nói tiếp. Cái đồ sư tử mà cứ giả nai, ghét, gớm. Kiền bật cười, nhèo má cô và cưng chiều. Thế bao giờ chúng ta cưới? Công nhận, em miệng lưỡi càng ngày càng sắc bén, con gái trường khoa còn không đối đáp được em. Đối với em mìa, đúng là anh phục sát đất. Lúc này Hòa mới thấy bản thân mình đi quá xa, cô vội vàng chữa cháy. Này này, anh đừng tưởng thật đấy nhá, tôi thấy anh bị cô ta bắt nạt, nên tôi mới làm thế thôi, để giải nguy cho anh đấy. Cô vừa mới dứt lời, thì thấy miệng của mình bị chiếm hữu, Hòa cả người cứng đờ, mắt mở to hết cỡ. Cảm giác có một luồng điện chạy dọc sống lưng, cô chỉ biết nằm im chịu trận chứ chẳng thể nào nhúc nhích. Khi không tài nào thờ được, cô mới dãy ruộng để thoát khỏi kiên. Anh từ từ ngồi dậy, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng nói với cô. Em nghỉ ngơi đi, anh đi phẫu thuật, lát nữa xong việc anh qua thăm em. Nhớ ăn nhiều vào nhá, đừng có để ý những lời người khác nói. Lúc nào cũng nghĩ tới ngày chúng ta kết hôn là được, càng sớm càng tốt. Kiên vừa nói xong thì lại vừa cười, sau đó quay người rời đi. Hòa ấm ức, khi mất nụ hôn một cách lãng xẹt như vậy, cô gào lên. Đồ điên, đồ biến thái kia. Khi Kiên đi khỏi, cô lại đờ đẫn, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi. Cảm giác mềm mại ngọt ngào, xen lẫn mùi cơ thể đặc trưng. Hòa lắc đầu. Mình điên rồi, mình điên rồi. Nghĩ cái gì thế này? Bà nãy, mình bị điên à? Tại sao tự dưng lại phun ra mấy câu vớ vẩn như thế chứ? Trời đất ơi là trời đất, Hòa ơi là Hòa, mày bị điên rồi. Bà Lĩnh nãy giờ chứng kiến mọi chuyện, nhưng mà nhanh chân lần đi chỗ khác bởi vì không muốn phá hỏng cuộc vui của các con. Bây giờ bà chỉ cần ai chinh phục được trái tim của con gái bà thì bà đồng ý hết. Bà Lĩnh bước vào đã không ngừng trêu chọc cô. Con gái của mẹ có thể tiết lộ khi nào làm đám cưới có được không, để mẹ còn biết đường mà đi may áo dài chứ. Mẹ cũng mong có cháu bế bồng lắm rồi đây. Những người bằng tuổi mẹ, có người cháu đi mẫu giáo rồi đấy. Kìa mẹ, làm gì có chuyện đó. Con bây giờ nằm một chỗ, không lết đi đâu được. Mẹ tính xa xôi làm cái gì ạ? Xa xôi là xa xôi thế nào? Bố con chẳng bảo còn gì. Cái gì xác định được là quyết liền tay. Đừng có chần trừ. Mẹ thấy bác sĩ Kiên là ưng bụng liền. Cái gì cũng phù hợp với con. Yên tâm. Giàu nghèo không quan trọng, cốt là người ta có tài, lại có chí tiến thủ, lo gì chết đói. Vậy mới hạnh phúc con à. Bà Linh cũng nhận cơ hội này, bắt đầu nói một chàng để đà thông tư tưởng cho con gái. Chàng biết Hòa có ngấm được chút nào hay không, nhưng mà cứ ẩm ừ cho qua chuyện. Trong đầu của cô đang vương vấn hình ảnh của Kiên. Cô nhớ lại chuyện bố Kiên bị bệnh, thì thờ dài và nói ca phẫu thuật tim cho cháu gái phó giám đốc gặp sự cố. Cô bé bị cố sốc nên dù cố gắng hết khả năng nhưng cũng mất ngay trên bàn mổ. Toàn bộ những người trong ekip đều bàng hoàng không nói nên lời. Người sốc nhất có lẽ là Kiên. Anh không thể nào lý giải được mọi thứ. Tại sao lại diễn ra như vậy? Rõ ràng mọi thứ hồi nãy vẫn rất bình thường. Cô bé gái này hoàn toàn tỉnh táo. Kiên ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy chán, miệng không ngừng thốt lên. Sao lại như thế? Rõ ràng trong bệnh án không hề có tiền sử dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc cơ mà. Những người khác chỉ biết im lặng. Cánh cửa vừa mở ra thì người nhà bé gái đã ùa vào. Sau khi biết tin con gái không qua khỏi, họ chẳng phân biệt đúng sai lao vào và hành hung Kiên, không ngừng đấm đá và chửi mắng anh. Kiên không hề phản ứng lại, anh cứ nằm đó giống như người mất hồn. Mãi đến khi bảo vệ chạy vào vài giây, Kiên mới thoát khỏi đám người đó. Những bệnh nhân khác cũng kéo đến mỗi lúc một đông, họ quây kín chỗ này không ngừng bàn tán chỉ trò. Trưởng khoa tức giận nên kéo Kiên vào phòng, sau đó xả một chảng dài với anh. Ông còn bắt Kiên làm bàn tường trình xem tình hình lúc đó như thế nào. Chỉ nửa tiếng sau bên công an có mặt, toàn bộ những người liên quan đều phải về để lấy lời khai. Sau cùng Kiên tá hỏa khi phát hiện Những người đó đều đồng loạt, quy hết trách nhiệm cho anh. Họ bảo rằng anh hôm nay tâm trạng không tốt, trong quá trình mổ, đã vài lần sai sót. Kiên chỉ biết cười khổ. Anh không ngờ khi gặp nạn, lòng dạ con người lại phơi bày rõ ràng như thế. Không có bất cứ ai đứng về phía mình. Gia đình bé gái cũng làm đơn kiện, bắt Kiên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Họ nhấn mạnh không muốn bồi thường mà cần phải trả mạng cho con gái của họ. Kiên bị bắt giữ ngày để điều tra. Khổ nỗi trong phòng không có camera, những người đồng nghiệp lại nặng nặng nói Kiên có tội. Chưa khi nào, anh lại suy sụp, mất niềm tin vào cuộc sống như vậy. Kiên lúc này hét lớn. Tôi không làm gì trái với đạo đức nghề nghiệp. Tôi không sai, tôi bị oan. Tuy nhiên chẳng có ai quan tâm đến anh cả. Họ đã từng tiếp xúc với nhiều bác sĩ. Mỗi lần nhìn vào các bác sĩ vướng vào vòng lao lý, Ai cũng cảm thấy tiếc hơn là trách cứ Họ hiểu rằng nghề này chỉ cần một sai sót nhỏ Phải trả giá bằng cả tính mạng con người Nhưng luật là luật Không thể nào thay đổi Các bác sĩ trước khi hành nghề Cũng được học Thật là chắc chắn về tâm lý Khi nào thì tuyệt đối không được tham gia ca mổ Khi nhìn bảng thành tích bề dày của Kiên Ai cũng thở dài tiếc nuối cho một nhân tài Họ cũng hy vọng Kiên sẽ vô tội Để tiếp tục sự nghiệp cứu người Thông tin bác sĩ Kiên bị tạm giam Nhanh chóng truyền khắp bệnh viện Hòa nghe tin dữ Vội vàng gọi cho mẹ vào Để hỏi thăm tình hình Nhưng mà bà Lĩnh cũng hoàn toàn bất lực Bà chỉ biết láng máng Kiên phẫu thuật làm chết người Nên bị bắt đi luôn Hòa sực nhớ ra những gì mà Kiên nói hồi sáng Thì giật mình thon thót Chết rồi Cả phẫu thuật chắc chắn có vấn đề Nên không ai dám nhận. Con bé lại là cháu gái của giám đốc. Giả thế chắc chắn không vừa. Mẹ, lần này anh ấy phải làm sao à mẹ? Mẹ cũng không biết tại sao cậu ấy lại xui xẻo như vậy chứ. Nhưng mà mẹ tin vào tài năng, tin vào đạo đức của con rể mẹ. Nhất định là cậu ấy bình yên vô sự. Hòa lại không nghĩ như vậy. Cô lo lắng đến mức cả người run rẩy, Cô sợ hãi nói tiếp. Mẹ, Nhờ mẹ gọi điện cho anh Hoàng Anh ấy quen biết rộng Nhờ luật sư vào cuộc Mẹ, mẹ gọi đi ạ Bà lĩnh thấy con gái như vậy Cũng đoán ra sự nghiêm trọng của vấn đề Nên vội vàng lấy điện thoại của con gái Tìm số của Hoàng Sau đó ấn nút gọi đi Bà đặt điện thoại vào tai của Hòa. Khi thấy Hoàng bắt máy Cô nói luôn Anh Hoàng giúp tôi Xin anh giúp tôi Thủy luật sư giúp tôi đi Bác sĩ Kiền bị oan Anh ấy bị người ta hãm hại Kìa, bình tĩnh nào Hòa, rốt cuộc là có chuyện gì? Em từ từ kế rõ ràng thì anh mới giúp được chứ. Thế rồi Hòa ấm ức kể lại tất cả mọi chuyện, chuyện kiên phẫu thuật làm chết người, cô ớt ức tới mức bật khóc. Cả ngày cô càng mất niềm tin vào công lý về cuộc sống này. Những người sống tốt đều gặp chuyện này đến chuyện kia, còn những kẻ xấu có nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, thản nhiên thăng quan tiến chức. Ngay cả vụ tai nạn của cô hiện giờ, Cũng chưa được giải quyết Hoàng vừa nghe vừa động viên hòa Đừng quá lo lắng Anh sẽ nhờ người dò hỏi chuyện này Hoàng cũng hứa với cô Nhất định không để bác sĩ Kiên gặp nạn. Nếu đúng là anh ấy bị oan hoa lúc này khẳng định chắc nịch Tôi dám lấy danh dự của mình Để đảm bảo rằng anh ấy bị hãm hại Anh Kiên không có ai chống lưng Anh ấy chính là cái gai trong mắt nhiều người Nên họ nhân cơ hội này Muốn đẩy anh ấy đi Nếu như pháp luật không công tâm Thì bác sĩ giỏi nào, còn muốn cống hiến với nghề chứ? Bao nhiêu năm dòng dã cứu người, không ai biết. Chỉ có một phút kém may mắn mà vướng tù tội. Bao nhiêu người xỉ và trù dập. Công bằng ở đâu à anh? Kìa, em đừng kích động. Nhiệm vụ của em bây giờ là ngủ một giấc. Khi nào tỉnh dậy, anh ở bên cạnh em. Em yên tâm, chuyện của em cũng là chuyện của anh. Anh sẽ cố gắng hết khả năng của mình. Nghe Hoàng nói như vậy. Cô có chút yên tâm hơn, hòa hy vọng lần này Kiên nhanh chóng được rửa sạch tội. Tự dưng cô thấy thương hại cho Kiên, cô cũng chán ghét cái môi trường đấu đá, chỉ vì danh lợi mà không từ bất cứ thủ đoạn nào để mà hạ bệ nhau. Bà lĩnh lúc này than ngắn thở dài. Con rể của mẹ phúc lớn mạng lớn, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mẹ tin nó sớm được thả ra thôi con à. Hòa chỉ nghe và im lặng. Cô cũng không ngừng cầu nguyện. Lần đầu tiên cô cảm thấy lo lắng cho Kiên đến như vậy. Mọi thứ bất lợi đều hướng về anh. Cô cũng không biết mục đích thực sự của bọn chúng là gì. Rõ ràng Kiên là bác sĩ giỏi, nhưng mà cũng không thể nào đe dọa đến địa vị của họ, càng không tranh giành với bất cứ ai. Cô có nghĩ nát óc, cũng không tìm được lý do nào thuyết phục. Vừa lúc này Lý và Trinh chạy sộc vào khôn mặt lấm lem không ngừng thở dốc. Anh Kiên thế nào rồi? Tại sao lại mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy ạ? Mẹ! Trình không nghĩ tới những khúc mắc mà chạy đến bên giường nắm chặt lấy tay của Hòa miếu máu. Chị Hòa, chị có quen ai không? Xin chị giúp anh ấy. Anh Kiên không cố ý. Chắc chắn là bệnh nhân sức khỏe yếu không chịu được nên mới tử vong. Chị Hòa, anh ấy tay nghề rõ ràng là rất tốt, không cố ý đâu mà. Tương lai của anh ấy còn dài Không thể nào vướng vào Vòng lao lý được đâu Chị Hoa Kìa Cô đừng khóc Cô nín đi Tôi biết anh ấy vô tội Tôi cũng đang nhờ luật sư Tham gia vụ này Nhất định anh ấy sẽ được minh oan Bác sĩ Kiên không chỉ có tấm lòng Bồ Tát Mà trình độ của anh ấy vô cùng xuất sắc Chuyện không mong muốn trong phẫu thuật Cũng có khả năng xảy ra Nhưng lần này tất cả mũi dìu Đều hướng về anh ấy Tôi không thể nào chấp nhận được. Đúng sai còn phải chờ vào bên công an. Lợi dụng cơ hội để trù dập người khác. Đúng là hèn kém và bẩn thỉu Nghe cô nói như vậy, chính cũng đỡ lo hơn một chút. Cô cũng sắp kể mẹ mình phải về quê để chăm sóc cho bố. Anh em cô đang tính sắp xếp về quê thì Kiên lại gặp chuyện. Hiện tại chưa ai dám nói chuyện với mẹ, nhưng mà cô vẫn sợ. Nếu như không được giải quyết kịp thời Mà rầm rộ trên truyền thông Thì sớm muộn gì Mẹ cô cũng biết Khi ấy chắc là bà Tuyết không chịu được áp lực Cả cuộc đời của bà Phải vất vả vì hai anh em cô Lần này cộng thêm bệnh tình của bố Sợ rằng bà lại gục ngã Lý nãy giờ chăm chú quan sát Hòa Cô công nhận Hòa thật là đặc biệt Cô ấy luôn tính trước sự việc Dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào cũng không hề nao núng Cô ấy thậm chí không hề biểu lộ cảm xúc hốt hoàng hay lo lắng giống như người bình thường Cô ấy khí chất ngời ngời khiến cho Lý thầm cảm phục hóa ra đây chính là nét duyên ngầm mà kiên mê mệt Nếu như cô gặp chuyện như vậy cô sẽ khóc bù lu bù loa không ngừng kề lệ Nhưng Hòa chỉ chốt hạ một câu duy nhất Tôi tin anh ấy Lý nghe xong chỉ biết mình là người phải rút lui thật rồi Không còn gì để vương vấn Ngay trong lúc hoạn nạn Cô cũng không biết làm gì giúp Kiên Anh ấy cần một người như bác sĩ Hòa bên cạnh Xét về mọi phương diện Họ đều hợp nhau đến lạ thường Lý chậm rãi tiến đến Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Hòa Sau đó nói nhỏ Mọi sự Nhờ cả vào cô Hòa cũng liếc nhanh nhìn Lý Cô lầm bẩm: Tiếc là tôi không đi lại được nên không thể kiểm tra được tình hình. Tôi muốn trực tiếp chất vấn ekip tham gia ca mổ. Tại sao lại đồng loạt khai như thế? Nhất định là có kẻ đứng đằng sau giật dây. Tôi đã liên hệ gặp họ, nhờ họ đến đây đối chất, nhưng mà chẳng ai đến. Tôi biết chắc chắn họ có nỗi khổ riêng của mình, nên mới phải làm như vậy. Chỉ cần tra được một người, thì mọi thứ sẽ ra. Hai người tốt nhất đừng làm gì, nếu như ai hỏi gì cũng bảo không biết mọi chuyện tôi tự có cách sắp xếp. Chị Hòa, còn anh Kiên có được về hay không ạ? Hay anh ấy bị bắt giữ ạ? Đến khi người ta tra ra, anh ấy mới được về à? Tạm thời anh ấy chưa được về đâu. Vụ án lần này rất phức tạp, giá thế nạn nhân lại lớn, họ đang làm rùm beng lên. Với lại tác động của dư luận nữa, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là qua truyền thông đẩy vụ này càng lớn càng tốt. Những bệnh nhân Hoặc là ai từng tiếp xúc với bác sĩ Kiên Họ lên tiếng Vụ án càng tạo được tiếng vang Thì lại càng được quan tâm Chúng ta cùng truyền thông Để có thể xuyên tạc mọi chuyện Em hiểu rồi Vậy bây giờ mình phải làm sao hả chị Mọi người lại gần đây Trình ghé sát tai vào mặt hòa Cô nói rất nhỏ Dường như chỉ có duy nhất Trình nghe được Không biết cô ấy nói những gì Mà Trình cứ gật đầu như bố bổ Sau khi bàn bạc xong xuôi, Trinh còn dặn Hòa phải ăn uống cho nhiều để nhanh chóng được xuất viện. Yên tâm, đi nhanh đi, nhớ những gì mà tôi vừa bảo. Em biết rồi, em nhớ rồi. Hai người rời đi để lại Hòa đang nằm đó. Cô thở dài rồi trách bản thân mình quá vô dụng. Những lúc như thế này, cô lại nằm bất động một chỗ. Ngay cả điện thoại cũng không thể nào tự ý sử dụng. Nghĩ tới đó, Hòa bắt đầu tập di chuyển hai cánh tay, lúc đầu đau đớn tới mức tái mặt. Nhưng cô cường quyết không từ bỏ, cứ nhích dần thêm một chút, cô nắm chặt bàn tay của mình, nhưng mà không thể. Hòa bất lực tôi rơi cả nước mắt, chưa khi nào cô cảm thấy bản thân của mình lại vô dụng như vậy. Bà lĩnh lúc này bước vào, bà cả ngày chạy đôn chạy đáo để hỏi thăm tình hình của Kiên. Bố Hòa thì cùng với bố bảo Tới đồn công an Xem có tin tức gì quan trọng hay không Những bệnh nhân đã được Kiên cứu chữa Khi nghe tin Kiên vướng vòng lao lý Thì họ ồn ồn mang băng rôn kéo ra đường Họ đồng loạt kêu oan cho Kiên Họ tin tưởng bác sĩ Kiên tuyệt đối Không thể nào có sơ xuất Mong pháp luật điều tra cho rõ ràng Chuyện của Kiên không ngờ nổi nhanh như cồn Trên các diễn đàn xã hội mạng Cũng không ngừng bàn tán Rất nhiều hội nhóm lập ra để kêu gọi, ủng hộ cho bác sĩ Kiên Số thành viên tăng nhanh chóng mặt Những bài báo, những hình ảnh video và câu chuyện của Kiên cũng được đăng tải Có những bệnh nhân nghèo không có tiền Cũng được Kiên bò tiền túi ra đóng viện phí Họ thậm chí còn chấp nhận sẽ theo vụ kiện này tới cùng Quyết tâm bảo vệ Kiên Vụ án nóng đến nỗi trên thời sự cũng đưa tin Có lẽ vượt quá sức tưởng tượng của những người không mong muốn Họ chỉ tính âm thầm đưa kiên vào chồng, không ngờ lại tạo ra một làn sóng mạnh mẽ đến như vậy. Tại phòng của trường khoa, Liên ngồi dựa đầu vào ghế, cô ta cứ bóp thái dương, miệng không ngừng lầm bầm. Chuyện đó là như thế nào chứ? Tự dưng anh ta thoát nạn. Bác sĩ chính làm chết người, lại được ca tụng như thần tiên. Cái xã hội này đúng là loạn thật rồi. Bệnh ấy, thì bây giờ làm sao đây? Cái này... Không thể nào bênh được Ông tỉnh lúc này cũng không nhịn được Ông tát thẳng vào mặt của Liên Khiến cho cô ta chóng váng Liên còn chưa kịp định thần Lại tiếp tục bị ăn chửi Còn không phải là tại mày sao Mày ngu hết phần thiên hạ Tại sao mày thay đổi bệnh án Tại sao lại thay đổi thuốc dị ứng Nếu như bên công an người ta cha ra vụ này Thì mày chỉ có nước đi tủ một gông Mày hiểu không Mày suốt ngày gây chuyện Hết chuyện này sang chuyện khác Không bao giờ mày chịu học hỏi yên phận một chỗ. Lần này thì hay rồi. Nó càng rầm rộ thì những đứa đứng sau lưng thì à Nó sẽ bị phui ra bằng sạch. Thế mày tưởng công an, họ làm cảnh à? Có vụ gì mà qua mặt được công an chứ? Lúc này liền mới như sự tình. Cô tao cuốn quyết, sau đó hỏi han Sao bố biết còn có liên quan tới vụ này? Rõ ràng là con cẩn thận lắm cơ mà. Sao với chẳng cái gì Tao không nghĩ mày càng lúc càng ngu như thế Chuyện gì có thể giúp được chưa chuyện này Thì tao không giúp được mày Chưa kể gia đình con bé kia Nó chưa biết nguyên nhân thực sự phía sau Nếu như nhà họ biết rồi Thì mày nghĩ đi Tao có được yên thân hay không Bố Bây giờ phải làm sao ạ bố Ông Tình mặc dù vô cùng tức giận Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi Muốn thay đổi cũng không được Nên đành chỉ còn cách cắn răng Rồi tìm hướng giải quyết Ông tình thở dài và nói tiếp Bây giờ mày khôn hồn Mày ở yên một nơi đi Mà ai đứng sau vụ này Ai chỉ điểm cho mày làm như thế Khai mau Không có ai cả Tại con tức hắn ta Không coi con ra gì Con mới làm thôi Trước hôm đó con biết ngày mai có ca phẫu thuật này Con có dò hỏi Thì mấy bác sĩ kia đều đùn đẩy cho nhau còn thuận miệng nói hay giao cho bác sĩ Kiên. Lúc đầu con tính sửa một chút, để làm ảnh hưởng đến anh ta nhưng không ngờ. Cái đứa con gái đó, nó lại sốc phản vệ, rồi lại tử vong. Bố, con không cố ý, con chỉ muốn chứng tỏ tài năng của mình. Nếu như lúc đấy anh ta không cứu được, con sẽ vào đó tiếp ứng. Nhưng... chỉ là không còn sau đó nữa. Con biết lỗi rồi, mấy ngày qua con không ăn được, không ngủ được, Con biết tội trạng này của con không thể nào tha thứ. Nhưng mà bố mẹ, chỉ có một mình con. Nếu như con có mệnh hệ gì, thì ai chăm sóc bố mẹ à? Bố, bố phải cứu con, nhất định phải cứu con. Ông Tình lúc này ngỡ ngàng bàng hoàng, nhìn con gái thất vọng tràn trề. Nếu như Liên An phận, thì ngon ghẻ, chuẩn bị ngồi vào ghế phó khoa. Chỉ là không ngờ giai đoạn nước rút lại bị ngã ngựa như vậy. Ông tỉnh đau đầu không biết làm sao cho im vụ này. Ông đứng dậy đi về phòng phó giám đốc để hỏi thăm tình hình. Từ xưa tới giờ hai người này bằng mặt nhưng mà không bằng lòng, không ngừng kèn cửa nhau, đấu đá nhau. Ông trùng lúc này cười nhạt lên tiếng. Trường Khoa, bà có hứng thú với vụ này nhỉ? Thì cứ đợi công an họ điều tra thôi. Kiểu gì trả ra chân tướng sự thật. Hay là trường khoa cũng dính dáng, nên mới lo lắng đến như vậy. À quên, trường khoa chắc là không liên quan, nhưng mà cô con gái rượu có khi lại dính đấy. Tương lai còn bé còn dài, nếu như thực sự vững vào pháp luật, e rằng mọi công sức lại đổ sông đổ biển mất. Ông Tình nghe mà toát mồ hôi hột, nhưng không dám đi trực tiếp vào vấn đề mà chỉ dám dò hỏi. Tất nhiên ông Trung cũng nghe ngóng được tình hình. Cộng thêm việc trường khoa đích thân tới nơi, thì ông chắc chắn suy nghĩ của mình hoàn toàn có cơ sở. Bên ngoài ông cười nói vui vẻ, nhưng mà thật ra trong lòng lại không ngừng tính kế. Đã từ rất lâu, ông ta ngấm ngầm tìm cách hạ bệ trường khoa, nhưng mà chưa có cơ hội để thay đổi. Ông tỉnh nãy giờ vẫn kiếm cớ hỏi xem gia đình nạn nhân tính giải quyết như thế nào. Nếu được có thể ngồi lại thương lượng, bởi vì ông không muốn bệnh viện mất đi một nhân tài. Đáp lại ông Trung chỉ nói bâng qua. Nếu như ông từ trước trường khoa, có khi bên họ lại chấp nhận, rút đơn kiện đấy. Câu nói này có sức công phá cực lớn, khiến cho ông tỉnh ngỡ ngàng tới trợn trừng cả đôi mắt. Nụ cười trên môi của ông ta méo mó. <cười> ông Trung, ông cứ đùa, tôi còn muốn cống hiến cho bệnh viện thêm nhiều năm, với lại chuyện tôi từ trước hay không ấy thì liên quan gì tới việc gia đình nạn nhân rút đơn kiện chứ? Ông tỉnh này, ông nhìn tôi xem có giống như đang nói đùa không? Thôi, tôi đi có việc, ông cứ thông thả mà nghiền ngẫm cho kỹ đi. Nhớ phải trả lời tôi sớm, chưa không nghe có những chuyện, chỉ cần chậm một cái là chết, không ai cứu được đâu. Vậy nhá, tôi xin phép. Ông Trung Hà hê bước ra khỏi phòng, Trong tâm thế của người chiến thắng Ông biết nếu như muốn cứu con gái Thì chắc chắn trường khoa về quỵ lụy Toàn bộ cuộc nói chuyện hồi nãy Trong phòng của trường khoa Đều được ghi âm lại Chính ông Trung đã làm điều đó Ông muốn lật ngửa ván bài này Hạ bệ được trường khoa Để đưa em trai của mình Lên vị trí đó Ông tin chắc lần này sẽ thành công bởi điểm yếu của ông Tình Chính là cô con gái diệu Ông này quá nóng này Muốn dành ghế cho con gái mình mà không ngờ lại mất ghế của mình. Chỉ cần ông ta từ chức thì cây ghế phó khoa kia cũng được sắp xếp cho người khác ngay tức thì. Ông tỉnh lúc này mặt như đưa đám. Ông về lại phòng của mình mà đầu óc vẫn cứ lơ lửng trên không trung. Liền biết bố mình đang vô cùng tức giận thì cô ta không dám hỏi han mà lặng lặng chuồn trước. Cô ta thức tối nhìn mọi người xung quanh. Nhìn thấy ai cũng không vừa mắt Nhưng mà phải cố gắng nín nhịn. Tự dưng cô ta đi qua phòng của Hòa, thấy cô đang trong phòng một mình thì không kiềm chế được mà bước vào trong đó. Này, cô dậy mà chữa bệnh đi, dậy mà vanh váo đi. Tại sao lại nằm ở đây, giống như tàn phế thế này? Cô bị làm sao đấy? Cô bị điên à? Suốt ngày ăn không ngồi rồi, rồi cô vào đây tìm tôi kiếm chuyện sao? Đâu có đâu. Tôi chỉ muốn nói sự thật để khích lệ tinh thần của cô, giúp cô mạnh mẽ điều trị thôi. Bác sĩ Hòa, cô phải cảm ơn tôi mới đúng chứ nhỉ? Công nhận số cô may mắn thật. Thần chết còn chê cô, huống hồ tôi chỉ là người bằng xương bằng thịt. Cô có biết tôi ghét nhất cái gì của cô không? Tôi ghét sự giả tạo, lúc nào cũng tỏ ra mình tài giỏi. Bày đặt lạnh lùng, <cười> gớm, tưởng như vậy là hay à? May mà lần này bác sĩ kiên phẫu thuật. Chứ không, người vào nhà đá chắc chắn là cô, chứ không phải là ai đâu. Đên nước này hòa chẳng nề nang nữa, cô bốp chát luôn. Anh Kiên không bị làm sao cả. Những kẻ giờ trò tốt nhất ý, nên chuẩn bị tinh thần đi. Còn gì chưa kịp hưởng thụ thì cứ tốt nhất là tận hưởng đi. Mấy ngày ít ỏi này phải tận hưởng cho hết. Chứ không sau này vào tù có muốn làm, có muốn ăn, có muốn chơi cũng không được đâu. Câu nói này như đúng trúng tim đen của Liên, làm cho cô ta trột giả. Cô ta biết mình yếu thế hơn, càng nói ra lại càng lộ những chuyện không nên nói. Tuy nhiên cô ta không dễ dàng buông tay như vậy. Liên từ từ bước tới, ánh mắt cô ta sắc lẹm như dao. Có cần tôi giúp cô không? Hòa nhận ra vấn đề nên lúc này hét lớn. Có ai không? Giúp tôi! Giúp tôi! Một nhân viên y tế vội vàng chạy vào và hỏi. Bác sĩ Hòa, có chuyện gì thế ạ? Không để cho cô trả lời, Liên lúc này đánh tiếng. Không sao đâu. Thôi, chúng ta ra ngoài, cho bác sĩ Hòa nghỉ ngơi. Cô ấy nằm một mình hay sinh ra ảo giác. Rõ khổ, từ một người khỏe mạnh, bây giờ lại thành người khuyết tật mất rồi. Liên vừa nói vừa khoác vai cô gái kia ra ngoài. Hòa cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Liên, tới khi khuất hẳn. Cô thầm nhủ. Đúng là trột dạ rồi. Cô ta không chờ đợi được cơ hội, đã muốn ra tay với mình. Cái loại đàn bà bị ổi, đừng hỏng thoát được lưới trời. Thế rồi nguyên một ngày, họa chẳng có tâm trạng mà nghĩ đến bất cứ chuyện gì. Cô đang đau đó một nỗi lo duy nhất. Dù bên ngoài mạnh miệng là vậy, nhưng mà sâu thẳm trong tim là nỗi sợ hãi vô hình. Cô rất sợ lần này, kiên vướng vào vòng lao lý. Anh cả đời chưa từng làm việc xấu, luôn cống hiến hết mình. Không thể nào để người ta hãm hại được. Hòa bất lực, vì chỉ có thể nằm yên một chỗ. Nếu như bình thường hoặc chí ít đi lại được, thì cô có thể giúp Kiên thu thập chứng cứ. Bây giờ cô chẳng dám tin ai trong cái bệnh viện này. Ngay cả những người tin tưởng, cứ tưởng trường như liêm khiết, thì bây giờ cũng nhúng chàm. Chị em tốt của Hòa cũng đứng ra vây bẩn thanh danh của Kiên. Hòa chua xót khi nghĩ về cuộc đời, Cô không ngờ ma lực của đồng tiền, của danh vọng lại lớn đến như vậy. Nó sẵn sàng xô đổ mọi luân thường đạo lý, không còn là cái gọi tình người với người, thậm chí ngay cả những người đã từng có công rất lớn, có đạo đức, có năng lực tốt, đều bị xoáy vào đồng tiền. Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến những người đồng nghiệp, những người mà mình tin tưởng nhất, cũng không dám đứng ra bảo vệ lẽ phải. Họ vì lợi ích bản thân mình mà nhẫn tâm đạp người khác xuống vùng bùn Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy chán nản. hòa cứ tự hỏi trong đầu. cống hiến để làm gì chứ? Cứu người để làm gì chứ? Hy sinh hết thanh xuân tuổi trẻ, rồi cuối cùng lại bị người ta lên án, coi như tội đồ. Nếu như hôm nay là một vụ án chết người khác, là con của một vị cấp cao hơn, Liệu rằng số phận của bác sĩ ấy sẽ ra sao đây? Cô Chùa Sót nhớ lại một vị bác sĩ khác. Anh ấy cũng cực kỳ nổi tiếng về chuyên môn, về đạo đức. Chỉ vì anh ấy nhận ca mổ có 20% sự sống nếu như bỏ qua các thủ tục. Tuy nhiên luật lệ là luật lệ. Chỉ vì anh ấy động lòng thương người sẽ bỏ thủ tục để bấu víu lấy 20% ấy. Nhưng sự thật vô cùng nghiệt ngã. Kết quả thất bại, người phụ nữ ấy đã chết ngay trên bàn mổ, vị bác sĩ ấy cũng phải trả một bản án rất lớn trong tù. Lần trường kiến đó, Hòa đã khóc. Bây giờ lại thêm một lần nữa, cô cảm thấy bất công. Nếu như xã hội này, nếu như luật pháp không có những quy định rõ ràng bảo vệ cho bác sĩ, thì chẳng ai còn dám đi theo đạo đức lương tâm. Họ cứ chăm chăm làm theo từng bước quy định có những ca phẫu thuật cực kỳ nguy hiểm, sự sống và cái chết mong manh như tờ giấy. Nếu bắt họ làm đúng như quy trình thì chắc chắn đã mất mạng khi chưa lên được bàn mổ. Tự dưng suy nghĩ, Hoa lại cảm thấy chán ghét cái ngành này kinh khủng. Hoa đã từng thần tượng, coi nó quan trọng hơn cả Thanh Xuân, vậy mà thực tế lại tạt cho cô một gáo nước lạnh. Ngày ngày chứng kiến những sai phạm, đấu đá Khiến cho cô muốn kiệt sức Bà lĩnh nãy giờ cũng đi nghe ngóng tình hình Bà lúc nào cũng cầu nguyện cho Kiên thoát được kiếp nạn Ở bệnh viện bị nhiễu thông tin Mỗi người nói một kiểu khác nhau Nên không biết tin nào chính xác Nhưng có một nguồn tin từ Hoàng gọi về Có mấy luật sư giỏi đã đứng ra nhận bào chữa miễn phí cho Kiên Rất nhiều bệnh nhân đủ các ngành nghề cấp bậc trong xã hội, ký đơn yêu cầu trả lại sự trong sạch cho Kiên. Họ có một niềm tin bất diệt rằng Kiên là người vô tội. Hàng loạt những video cảm động, việc tốt của Kiên khi giúp đỡ bệnh nhân được lan truyền chóng mặt. Trong đó cảm động nhất là hình ảnh anh ấy rút ví lấy ra 500.000 ngàn giúp đỡ một ông già ăn xin. Trong khi ví của anh lúc đó chỉ có một tờ tiền duy nhất được camera giấu kiến đường phố ghi lại. Không hiểu sao có rất nhiều video, đủ các nội dung khác nhau, được các bệnh nhân chia sẻ rầm rộ. Hàng ngàn những lời kêu cứu, khắp cả nước được gửi về yêu cầu công an làm rõ, nhanh chóng trả lại sự trong sạch cho Kiên để anh tiếp tục công hiến. Xã hội không thể một ngày thiếu đi vị bác sĩ tài đức như vậy. Họ còn quả quyết nếu như nguyên nhân khách quan mà bé gái kia tử vong, thì bác sĩ Kiên cũng không có tội. Anh ấy đã làm hết khả năng của mình Hòa nghe mẹ kể Mà cô xúc động đến rơi cả nước mắt Cô mừng vì Kiên có được tình yêu của mọi người Mấy hôm nay không thấy bóng dáng của anh Không được nghe Kiên nói chuyện Không được nghe Kiên tâm sự với cô Không được anh xúc cho ăn Tự dưng cô cảm thấy nhớ Trong lòng như thiếu vắng đi một khoảng trống vô hình Hòa cứ miếu máu nhờ mẹ gọi điện cho Hoàng để cô nghe chính xác xem vụ án điều tra tới đâu rồi. Cứ nằm một chỗ thế này, rồi mù mịt thông tin như vậy, cô cảm thấy khó chịu lắm. Hoàng thì không muốn cho Hòa phải lo lắng, nên cứ liên tục động viên mọi chuyện vẫn ổn. Anh cũng nhắc nhở cô, đừng có nghĩ ngợi nhiều, tất cả đều trong dự liệu của mình. Nhất định, anh sẽ mang kiên bình an vô sự trở về. Vụ án này phức tạp nên cần thêm một chút thời gian. Hòa cứ liên tục nhắc nhở Hoàng phải cố gắng. Dù mất bao nhiêu tiền, cũng cố thuê một luật sư giỏi. Cô còn tiền tiết kiệm. Nếu cần thiết, cô nhờ mẹ đi rút, rồi chuyển cho Hoàng. Nhưng mà Hoàng nghe xong chỉ cười xòa. Lúc này cô đã hiểu trong trái tim của mình, vị bác sĩ này đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng. Khi Hoàng cúp điện thoại, Hòa đang còn lâng lâng. Cô chỉ muốn bây giờ được nghe giọng nói của Kiên, Được biết anh còn sống như thế nào, có bị ai làm khó hay không, có được ăn uống đầy đủ hay không, và như sự nhớ ra điều gì, hòa lầm bầm. Anh ấy ăn chay trường mẹ ơi, ăn chay thì trong nhà giam, làm gì có đồ ăn à, trời ơi, còn lo quá. Thôi được rồi, Hoàng nói như vậy thì chắc chắn là bác sĩ Kiên, ổn định con ạ, không sao đâu. Còn con ấy, con phải tích cực lên ăn uống cho mạnh vào cứ có sức khỏe thì con mới nhanh hồi phục mới đi lại được con à Người lo lắng nhất có lẽ là Liên hôm nay toàn bộ những người trong ca mổ lại bị triệu tập để lấy lời khai lần này bằng các nghiệp vụ chuyên môn cộng thêm tài ăn nói sắc bén của luật sư bọn họ đành phải khai thật với ban lãnh đạo Hóa ra chính Liên đã mượn lời khai của họ vì không muốn liên lụy Nên họ đổ cho bác sĩ Kiên tâm lý không được ổn định, không tập trung trong ca mổ, dẫn đến sự việc đáng tiếc xảy ra. Thực ra khi cuối ca mổ, bệnh nhân đã sốc thuốc. Bác sĩ Kiên cố gắng hết sức, nhưng lại không cứu được. Toàn bộ quy trình đều đúng với quy định, kỹ thuật cũng không hề sai sót. Ngay sau đó Liên bị chiều tập gấp. Trong lúc cô ta đang chuẩn bị bước vào phẫu thuật cho bệnh nhân, toàn bộ mọi người đều ngỡ ngàng bởi vì không hiểu tại sao. Bác sĩ Liên lại bị bắt đi. Tuy nhiên có nhiều công an tới đây như vậy thì họ cũng chắc mầm được tội của Liên không hề nhẹ. Cô ta chắc chắn có liên quan tới vụ tử vong của đứa bé gái đó. Liên lúc này sợ hãi tới mức chân tay run rẩy, nhưng bên ngoài cô ta giả vờ mình ồn. Cô ta chắc mầm bố mình lo lót thành công vụ này nên vẫn cố gắng hiên ngang để không bị sụp đổ hình tượng. Cô ta còn tươi cười dặn dò mọi người cứ yên tâm, cô ta sẽ đi và về sớm, giúp các chiến sĩ công an điều tra vụ này, trả lại sự trong sạch cho bệnh viện. Mọi người thấy Liên khẳng định chắc chắn như vậy, thì cũng thở phào nhẹ nhõm, không còn xì sầm to nhỏ. Họ cũng đoán được ra thế nhà Liên lớn như vậy, nếu có lỡ chân thì cũng được người khác cứu vớt. Ông tỉnh sau khi nghe con gái bị bắt, thì hoàng hốt tới mức ngã phịch xuống ghế. Mồ hôi cứ chảy ra dòng dòng. Ông thật không ngờ lần này mọi sự lại diễn ra nhanh chóng như vậy. Ông cũng biết phó giám đốc không hề đe dọa. Nếu như không làm theo yêu cầu của ông ta thì con gái của ông phải bóc lịch dài dài. Tuy nhiên ông Tình cũng không muốn sự nghiệp bao nhiêu năm gây dựng bỗng chốc bị hủy hoại thành mây thành khói. Ông cũng không biết liệu mình từ chức đi thì người kia liệu có giữ lời hứa Hay là ông ta trở mặt Lúc đó con gái diệu của ông vừa đi tù Ông lại vừa mất chức Trưởng khoa bị kẹt giữa hai luồng suy nghĩ Ông không biết giải quyết như thế nào Cho hợp tình hợp lý Mọi chuyện đang diễn biến chóng mặt Không để ông có cơ hội thăm dò Chỉ cần đi sai một nước cờ Thì cái giá phải trả Không hề đơn giản Ông tình ngồi bần thần cả nửa tiếng đồng hồ Thì tiếng chuông điện thoại vang lên Xóa tan dòng suy nghĩ Thầy số của ông Trung, ông ta đoán chắc người đó lại đang hối thúc mình xin nghỉ việc nên chẳng muốn nghe máy. Bởi vì ông biết nếu lần này nghe thì phải đưa ra quyết định cuối cùng. Đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn gọi lại. Tới cuộc thư năm thì ông Tình đành phải nghe máy. Một giọng cười giòn tan vang lên. Công nhận chúng ta có thần giao cách cảm với nhau. Tôi đang nghĩ cuộc gọi này ông không bắt máy. Thì tôi chặn luôn. Ai ngờ chúng ta lại còn cơ hội được nói chuyện với nhau. Tôi mới nghe chuyện con gái của ông. Thật là tiếc. Nghe bảo chắc phải hai mấy cuốn lịch là ít nhất đấy. Nếu như bên gia đình nạn nhân mà nặng tay, có khi lại còn hơn. Khổ thân. Một cô gái liễu yếu đào tư thì làm sao mà chịu được cực khổ như vậy cơ chứ? Chưa kể ở trong tù lại có đủ các hình thức xử phạt. Từ hội chị em ở trong đấy Toàn là những người có máu mặt Tiền án tiền sự đầy mình Chà chà trời ơi Nghĩ đến thôi mà tôi dùng cả mình Tốt nhất đứa con gái này Ông nên bỏ đi Ông nên kiếm một cô em chân dài xinh đẹp Rồi lại đẻ ra một đứa con Sau này già còn nhờ cậy chúng nó nương tựa Chứ bây giờ Ông giống người già neo đơn Chết chết Tiền tài Rồi chết đi Đầu có đem xuống hố mà chôn được đâu. Ông tỉnh bị ông Trung nói như vậy thì dặn sôi sùng sục nhưng lại không thể nào mờ lời để phản kháng. Những lời đe dọa kia càng làm cho ông ta thêm bất an về số phận của con gái. Ông ta biết rằng nếu như bây giờ không quyết định thì sẽ muộn mất. Đền nghiến răng nghiến lợi. Nếu như tôi từ chức thì ông có đảm bảo rằng con gái của tôi được vô tội hay không? Gia đình nạn nhân có rút đơn kiện hay không? Ông làm cái quái gì mà có còn tư cách ra điều kiện với tôi? Những gì cần nói hôm qua tôi nói hết với ông rồi, còn ông muốn quyết định như thế nào thì mặc. Tôi bận lắm. Vậy nhá, tôi cúp máy đây. Khoan đã. Ông trùng à? Tôi xin ông, nói giúp với gia đình bên kia rút đơn kiện, chúng ta có thể thương lượng, chỉ cần con gái của tôi được bình yên thoát ra ngoài thì chuyện gì Tôi cũng có thể đồng ý với ông, bao gồm cả yêu cầu của các người. <cười> ông tỉnh làm tôi quá bất ngờ. Công nhận hồ dữ, không nỡ ăn thịt con, huống hồ là con người. Để tình chúng ta quen biết bao nhiêu năm nay, tôi sẽ lựa lời nói với gia đình nạn nhân. Đồng thời sắp xếp cho hai bên gia đình gặp mặt để thương lượng. Chuyện từ trước, ấy, ông cứ soạn sẵn đơn đi. Và ký trong chiều nay, nhanh còn cứu được chưa chậm quá bên công an họ khui ra hết, thì chỉ có trời mới cứu được ông. Ông Trung nói xong cúp máy luôn, để mặc cho trường khoa cưng ngây ngốc. Ông nhìn vào máy tính, sau đó lại thở dài. Ông ta còn đang muốn tham vọng một vị trí cao hơn, chứ không phải là trước trường khoa nhỏ nhoi này. Ông ta không biết rằng, đây chỉ là một cái bẫy, đã được giăng sẵn, chỉ chờ ông ta nhảy vào... Thì sẽ bị tóm gọn Nhưng lúc này không còn đường lui Ông ta chỉ biết trách cô con gái ngu ngốc của mình Lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện Thế là ngay trong buổi chiều Ông tỉnh nộp đơn xin từ trước Ban lãnh đạo không quá bất ngờ Bởi vì họ nghe dâm gian tin này từ vài tháng trước Nhưng lúc đấy chỉ là tin đồn thất thiệt Tất nhiên Ai cũng vui như mở cờ trong bụng Vì hạ được một đối thủ đáng gờm. Cánh cửa của nhiều người lúc này lại được mở rộng thanh thang. Ông Tỉnh trong suốt quá trình làm trường khoa cũng gây thù trước oán với bao nhiêu người. Lần này nhìn ông ta như vậy, bọn họ lại càng được dịp hả hê, trong khi bề ngoài vẫn già mèo khóc chuột. Ông Tỉnh cũng nhờ ông Trung gặp mặt gia đình nạn nhân, nhưng họ lấy lý do đi làm lễ cho linh hồn đã mất của cô con gái, nên không rảnh rỗi, hẹn khi khác. Ông ta mang bộ mặt buồn thiêu tới đồn công an với mong muốn được gặp con gái, nhưng đang trong quá trình thẩm tra nên ông ta không được phép bước vào. Ông tỉnh một mình lái xe trên con đường đông đúc người qua lại. chưa khi nào, ông lại cảm thấy bản thân của mình thất bại như bây giờ. Cảm giác ông ta trắng tay, thất bại ê chề, không còn bất cứ động lực gì. Ông ta cứ lái xe đi mãi, đi mãi. Đến khi suýt tông vào giải phân cách, thì mới buông tỉnh. Liên ở trong đó, lúc đầu cô ta cương quyết không khai để chờ đợi luật sư của mình. Nhưng chỉ tầm 10 phút sau, có bao nhiêu cũng khai ra sạch sẽ. Toàn bộ quá trình chỉnh sửa bệnh án cũng được cô ta thực hiện một cách tỉ mỉ. Liên cứ liên tục nói rằng mình không cố ý. Cô ta có công cứu sống rất nhiều bệnh nhân, chẳng qua lần này cô ta muốn chứng tỏ tài năng của mình nên mới sai phạm hơn nữa bệnh nhân cũng trong tình trạng hiềm nghèo chứ không thể nào đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu của cô ta Những người ở đây nghe Liên nói như vậy đều lắc đầu ngán ngầm Họ không nghĩ đến mức này mà cô ta vẫn còn ngoan cố không chịu khối lỗi Một con người quá là tham vọng bất chấp thủ đoạn thậm chí cả tính mạng bệnh nhân chỉ để thỏa mãn cái gọi là chứng minh khả năng của mình Cô ta còn ảo tường leo lên vị trí phó khoa Nếu như vụ này không được phanh phui mà để cho Liên ngồi lên vị trí đó, chắc hẳn còn rất nhiều bác sĩ khốn khổ vì bị cô ta bắt nạt, cô ta chủ dập. Liên không hề biết ăn năn, mặt cô ta vẫn vanh váo coi trời bằng vung. Một nữ công an không kiềm được mà buột miệng nói luôn. Để tôi xem, cô vanh váo được đến khi nào? Bố cô là trường khoa, chưa dù cho bố cô ấy à, là chủ tịch thành phố,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 đều đến từ cô gái này. Cô ta là chủ mưu hãm hại bác sĩ Kiên, có lẽ vì ganh tị tài năng hoặc là đua nhau chức quyền nên mới làm như vậy. Hiếm người biết rằng vì không chiếm được tình yêu của Kiên nên liền mới điên cuồng làm như vậy. Cô cũng không ngờ sự việc này bị đẩy đi quá xa, đến mức không ai có thể cứu vãn. Quý vị và các bạn thân mến, Taman vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 8 của câu chuyện Một đời vấn vương được viết bởi tác giả Mộc Miên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, mọi rắc rối đang đến với bác sĩ Kiên và thật may mắn bởi vì cô gái Tiên Liên bây giờ đang bị tra vấn và có thể nhận tội ở tập 9 của câu chuyện này. Không biết được rằng ai có thể cứu vớt được cô ta. Ông Tỉnh ư? Liệu rằng sau khi mà ông ta từ chức